Mời các bạn đến với tập cuối của vụ án mang tên kết cục, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Ẩm phù thần thám. Trong tập trước, Tống Dương ngồi vào bàn tiệc lục đạo cực yến, mới nhận ra cuồng Chủ mời mình tới, để làm thức ăn. Đạo thần đứng ra bảo vệ, Hoàng Tuyển trở mặt từ một người hiền lành thành lão trùng băng đảng, thủ hạ hai bên điên cuồng lao vào nhau. Cuồng Chủ bị bất ngờ trước cuộc lật đổ của Hoàng Tuyển, nhưng vẫn kịp chạy thoát. Tống Dương bị giam ngồi trong cõi nhìn anh em trong tổ đặc án bị ép và đấu trưởng sinh tử mà chẳng thể làm gì. Cảnh sát đặc nhiệm đã biết tin, chờ thời tấn công, nhưng pháo đài này được quan chủ Gian manh tổ chức phòng thủ dày đặc, cộng với rất nhiều con tin đang bị giữ, nên chưa thể dùng hỏa lực. Kết cục sẽ thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Màn hình vẫn chiếu về hướng tống tinh thần và tống khiết Tôi đoán hẳn là nó đang cung cấp hình ảnh của hai người. Cho những khách đánh bạc đặt cờ vào họ Tôi lo lắng nhìn hai người chạy trốn khắp bốn phía mê cùng Vài giờ sau đó Hắn lại hạ gục ba kẻ địch Trên người cũng thêm vài viết thương Tỏ rõ về mệt mỏi phở phạt Tinh thần vẫn tiếp tục gửi những mã móc giống nhau Tôi nhớ hết vào trong đầu Đối sách của tinh thần là bình tới thì tướng đỡ Trên đường gặp những người gây yếu tham gia Thì cũng tuyệt đối không làm hại Nghĩ đi nghĩ lại Biện pháp duy nhất để cứu mọi người hiện giờ là đàm phán với Hoàng Tuyền. Nhưng trên người tôi có gì để đổi lấy năm mạng người đây? Ngay cả chính bản thân cũng cảm thấy mụ mị. Thời gian cứ trôi qua từng phút. Nhìn bóng mặt trời ngoài cửa sổ thì đã qua buổi trưa. Vệ sĩ cảnh gác tôi bắt đầu lười biếng, ba tên chạy ra ngoài hút thuốc. Lúc này thì có một người mặc đồ đầu bếp đi vào. Trong tay hắn là một hộp đựng thức ăn, nói với tên vệ sĩ ở lại. Lão đại ra lệnh. Đừng để hắn bị đói, bảo ta mang chút thức ăn tới. Vệ sĩ kiểm tra hộp đồ ăn, sau đó quan sát mặt tiền đầu bếp. Sao tào chưa thấy mặt mày bao giờ nhỉ? Tiên kia cười cười. Cho đến hôm qua, tôi còn là thủ hạ của quần chùa đại nhân. hở khốn kiếp, mày cũng thức thời đấy. Tiền vệ sĩ cầm cứ đùi gà trong hộp liền cắn. Đầu bếp đi tới chỗ tôi, khi nhìn rõ mặt, tôi kinh ngạc tròn tròn. Đây chẳng phải là lý báo học viên trường cảnh sát hay sao? Nhưng chỉ thoáng qua tôi không dám lộ ra biểu hiện. Nếu bại lộ chị ế e cậu ta sẽ chết khủng của chỗ trùn. Lý báo nhếch từng khay đồ ăn qua sông sắt nói: Anh e chắc đây là bữa cơm cuối cùng của mày đấy. Liếc nhìn các vệ sĩ đứng góc tường, tôi nảy ra một ý cầm bát canh hất thẳng vào người hắn. Biến! Ai thèm xin đồ ăn của chúng mày? Vệ sĩ nhìn khoảng áo bị vấy bẩn hùng tợn chửi. Cái thằng không biết thân phận này, lão đại giữ lại mày là vì mày còn giá trị lợi dụng thôi. Không ăn hả? Cơm mẹ nấu mang đi. Tôi cầm bát cơm lên. Vậy tạm mạn phép ăn. Để tiện. để vệ sĩ mắng một cầu rồi đi tới bên cửa gọi. Lão nhị, có dây ăn không? tí trong phòng không còn ai, lý báo vừa nói nhỏ. Tối qua, chúng tôi bị đánh lén đằng sau. Vương cảnh sát quyết đoán hạ lệnh rút lui. Chuyến đường có tổn thất vài người nhưng chủ lực vẫn còn. Bây giờ cảnh sát vương đang liên lạc với lãnh đạo phía quân đội, chuẩn bị phát động càn quét nơi đây. Nhiệm vụ của chúng tôi là cứu bọn anh ra ngoài. Nói rồi cậu ta rút một khẩu súng lục bên dưới hộp cơm tôi để lại. Không, một mình cậu không ứng phó được đâu. Lý Báo chẳng hề sợ hãi. Cùng lắm là chết ở đây. Đừng manh động. Tôi có một kế muốn thử, có lẽ sẽ đổi được mạng của tiểu đào và tinh thần. À phải, biên tinh thần rút cuộc xảy ra chuyện gì? Ai ra, sau khi rút lùi, Tống Cà và Tiểu muội không nghe theo chỉ huy, muốn tới tìm một anh. Kết quả là đã mất liên lạc rồi. Tôi chỉ màn hình TV, họ ở kia. Lý báo nhìn màn hình trơn mắt há mồm, tôi nói tiếp. Với vỗ cùng của tinh thần thì tạm thời không sao, nhưng tình thế rất nguy hiểm. Giờ tôi sẽ liên lạc với huấn luyện viên, tìm cách nội ứng ngoại hợp. Không, nghe đã, đừng ngắt lời tôi. Tôi muốn thử đàm phán với kẻ địch, đổi lấy tính mạng mọi người. Nếu như thành công phía tiểu đào thoát ra được, thì các cậu có thể đột kích. Nhưng... Lý báo muốn nói lại thôi. Tôi cũng không dám chắc, nhưng vẫn phải thử. Phải rồi, tinh thần vừa gửi một ám hiệu, có thể là mã Mox, nhưng tôi không hiểu. Lúc này cho đám vệ dĩ đi vào, tôi lập tức quạt. Ai còn mày thương hại? Cút! Vệ sĩ lại chửi. Mẹ thằng này, không biết điều. Lý báo xách hộp đựng tức ăn đi ra ngoài, nói với đám vệ dĩ tôi sẽ tới thu dọn ba đĩa sau. tôi tư tốn ăn đồ ăn, vừa ăn vừa dùng móng tay bấm vào cây đũa những ám hiệu dài ngắn khác nhau, hy vọng lý báo có thể hiểu được. một giờ sau lý báo quay lại im lặng thu dọn bát đũa, cũng lén nháy mắt với tôi một cái. chờ cậu ta đi khỏi, tôi gõ vào song sắt kêu. tôi muốn gặp hoàng tuyền. vị sĩ căn bản chẳng tem đói hoài, tôi lập lại yêu cầu. một tên nói. lão đại là ai mà mày muốn gặp là gặp bà. tôi hạ quyết tâm. Nếu hắn không đến, ta tự đập đầu chết. Nói rồi tự đập đầu mình vào dòng sắt. Đập không nặng lắm, nhưng cố ý ma sát cái phần da trên sắt, khiến máu chảy ra ngoài. Hiệu quả trông cũng tạm được. Vị sĩ cả kinh. Mau đi tìm lão lại, ta dám sát hắn. Một lát sau thì hoàng tuyển tới, hắn bước vào trong lồng, nhìn viết máu trên chán tồi về cái bát rơi vỡ dưới sàn, nói. Xem ra cho dù là kẻ có ý chí kiên cuồng đến đâu, lúc sập chết cũng phát điền. Tôi lệch lùng Ai nói tôi phát điền Tôi không làm loạn sao có thể gặp được ông Hoàng tuyển bình tĩnh nhìn tôi Ta tới rồi đây Người âm mưu gì Thả tiểu đào Đào thần và hai anh em tống ra ra Hoàng tuyển bật cười ha ha Đám vị sĩ cũng cười theo Mày đang ra lệnh cho tao à Tao không nghe nhầm đấy chứ Đây là điều kiện của tôi nếu như thả họ ra, tôi sẽ làm cho một việc. Hoàng Tuyền nhìn tôi bằng ánh mắt cổ quái. Làm cho ta một việc. Người không điên thật đi chứ? Với bộ dạng hiện giờ, người có thể làm gì cho ta? Ông nhốt được cơ thể tôi, nhưng không giam cầm được ý chí tôi. Nếu như ông thả người, tôi có thể tuyên bố với công chúng, Tổng gia và cảnh sát đã thất bại triệt để, dùng cách khuất phục nhất mà xin lỗi các người. Đây là việc mà ông có dùng tiền hay bạo lực cũng không làm được. Tù lào huyết tế đối với các người mà nói chỉ là một sự tượng trưng. Mà tôi cũng vậy. Tôi là tượng trưng cho đệ tử tống gia nhập thế. Sự khuất phục của tôi, theo tôi nghĩ, lớn hơn tất cả đấy. Bốn sinh mạng kia hoàn toàn chẳng thấm vào đâu. Câu nói này tôi đã lập đi lặp lại trong đầu từ lúc ăn cơm. Theo tôi dự đoán, 80% nó sẽ phát huy tác dụng. Hoàng Tuyền nắm trong tay khối tài sản kinh người, cơ hồ có thể có được bất cứ thứ gì trên thế gian này, để đánh động lòng hắn, chỉ còn có cách dựa vào phương diện thắng lợi tinh thần. Quả nhiên Hoàng Tuyền trầm mặc, trầm mặc rất lâu, rồi hắn thở dài. "Ai, Chẳng trách cuồng chủ muốn thưởng thức bộ não của người, giờ đến cả ta cũng rất tò mò nó dài ngắn ra sao, mà trong thời gian ngắn như vậy" nắm bắt được nhu cầu của ta để gãy đúng chỗ ngứa. Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn. Vậy đồng ý chứ? Có thể thả người, nhưng là sau khi kết thúc nghi lễ, phải nắm chắc chắn người không giờ trò lừa bịp, ta mới có thể đồng ý. Vậy làm sao mà tôi tin ông được? Lúc đó hẳn là tôi đã chết rồi. Ta đây nhất ngôn cầu đinh, tuyệt không lừa gạt người. Mà phải rồi. Ngoài chuyện đó ra, người phải tuyên bố thêm một điều. Từ nay về sau Tống Gia không được đụng đến rằng bắc tản kiếm, phải thừa nhận sự tồn tại của nó. Quả nhiên Hoàng Tuyền vẫn là người sinh ra từ Tống Gia, bất kể hắn có đeo bao nhiêu cái mặt đạ mạ vàng đi nữa, thì vẫn luôn quan tâm đến thái độ của Tống Gia. Tôi biết cái giá của sự trao đổi này lớn đến thế nào. Nó sẽ hủy hoại tất cả những gì tôi kiên trì bảo vệ từ trước tới giờ, thậm chí phá hủy tín ngưỡng của Tống Gia đến khi chết đi vẫn bị người đời phỉ nhổ. Nhưng vì mạng sống của mấy người tiểu đào tôi không thể không làm. Bên nặng nề mà gật đầu. Sau khi giao kèo, Hoàng Tuyền nói trò chơi sinh tồn của tống tinh thần không thể dừng lại, nhưng hắn sẽ bí mật giúp đỡ và hứa sẽ để hai người họ sống sót. Còn về phần tôi có thể sống hay không là phụ thuộc vào màn trình diễn của chính tôi. Hoàng Tuyền đi, trong màn hình tivi cũng được mang theo. Nhìn bầu trời chuyển dần từ sáng sang tối. Tôi cảm thấy đây là buổi tối dài nhất trong đời. Cuối cùng thì bên ngoài cũng hoàn toàn tối đen, tâm trạng vô cùng nặng nề. Nhưng tôi đã cảnh tình bản thân, nếu đặt Tổ tiên Tống Từ vào hoàn cảnh này, ông cũng sẽ chủ động hy sinh. Mặc dù vậy, nó cũng chẳng khiến tôi thì dễ chịu hơn. Tựa đầu vừa dòng sắt những ký ức nối tiếp nhau hiện giờ trước mắt. Nhớ lại những lần vào sinh ra từ với mọi người, bật giác nước mắt lăn dài. Sự chờ đợi trong giày vò... Rốt cuộc được chấm dứt bởi tiếng mở cửa. Một thuộc hạ bước vào nói với tiền vệ sĩ đang cảnh giữ. Đưa nó đi. Tôi bị trói tay dài ra ngoài. Trông thấy Tiểu Đào và Đào Thần cũng ở ngoài sân. Đào Thần vẫn đeo mặt nạ. Xem ra Hoàng Tuyền đã cho ông ta chút thể diện. Trông thấy tôi, Tiểu Đào la. Tống Dương, chúng làm gì anh đấy? Tôi gượng cười. Không có gì đâu, em đừng lo. Tiểu Đào bật khóc. Tôi nhẹ giọng an ủi. Em đừng buồn anh nhất định sẽ sống. Được rồi, em tin anh vậy. Đi mau, đừng nhiều chuyện. Vệ sĩ đẩy đằng sau tôi. Chúng tôi bị giải ra khỏi thực thần phủ. Khung cảnh bên ngoài đã hoàn toàn khác trước. cả con phố vô cùng đông đúc, cứ như một buổi hòa nhạc lớn. Một cái bệ khổng lồ cao ba tầng được dựng trước mặt thực thần. Trên đó có một phiến đá. Sau phiến đá cắm bảy lá cờ màu sắc khác nhau, nhưng không hề có hòa văn hay chữ viết nào. Hoàng Tuyền đứng trên bục cao, sau lưng là bảy người trẻ tuổi. Trong đó có cả dô cơ, kim tiền báo và não cốt đào mà đã từng gặp trước đó. Tiểu đào và đào thần được dài xuống dưới, trong khi tôi bị đưa lên bục cao, tới trước mặt Hoàng Tuyền. Hắn đặt tay lên vài tôi, hướng đám đồng phía dưới nói to: Hắn là Tống Dương, Tống Thần Thám, kẻ đã khiến tổ chức khốn đốn. Mọi người hoan nghênh nào! Bên giới vàng lên tiếng vỗ tay vang rồi không ít kẻ nghiến răng kèn kẹt, giết nó. Rồi nó từ từ rời rạc, trở thành một làn sóng âm thanh, những lời nguyền rủa cứ thế vây lên tôi. Tôi nhìn những khuôn mặt giận dữ ở dưới, thay vì sợ hãi thì lại cảm thấy sùng sướng. Hóa ra, chúng sợ mình đến vậy. Hóa ra khi một người dốc hết sức lực để giúp thế gian tươi đẹp hơn, thì họ cũng chẳng còn màng tới sống chết. Mình cười mỉa mai, đột nhiên tôi bị một cái lon ném đập vào đầu. Cảm thấy một dòng máu ấm chảy dọc sông má. Một gã hét Còn cười được à, thằng chó. Một thuộc hạ lập tức bước lên đằng trước. Không được phép làm vậy. Hoàng tuyển giơ tay ra hiệu im lặng. Bên dưới lập tức chầm mặc Hắn bước ra sân khấu nói. Giang bắc tàn đau của chúng ta có thể đi đến ngày hôm nay. Là công lao của vô số tiền nhân. Không có tổ chức nào trên thế giới hiện nay lại so sánh được với chúng ta. Chúng ta là vô địch. Dưới lời kích động của hắn, tất cả mọi người phía dưới đều dơ tay đồng thành hồ. Giang bắc tàn kiếm vô địch! Hoàng Tuyền lệ ra hiệu im lặng rồi nói tiếp. Năm nay, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, đã có lúc tổ chức cùng nguy cơ diệt vong. Nhưng chúng ta vẫn ngoan cường tồn tại. Trên đời này, chỉ có một thứ không thể giết được. Đó là ác quỷ. Cái ác đã thúc đẩy thế giới tiến lên phía trước. Nó sáng tạo ra nền văn minh, mà chúng ta đây là hiện thân của cái ác. Tiếp tục là cả một chàng phá tay vàng rồi, tôi thật sự đã hết nói nổi sự ngụy biện vô liềm sỉ này. Chờ đám đồng bình tĩnh, Hoàng Tuyền tiếp tục. Tất nhiên, dù tổ chức có lớn mạnh tới đâu, ta mong rằng mỗi người trong các vị sẽ không quên cội nguồn của chúng ta. Thất Thiên Vương Hắc Ám Xin hãy nhớ ý nghĩa mà Thất Thiên Vương Hắc Ám đại biểu. Đó là... Một tiền là dè chiếu vào lá cờ đỏ đằng sau hắn. Lá cờ xuất hiện cái đầu lâu tượng trưng cho cảnh vương gia. Hoàng Tuyền nói... Cuộc sống! Tiếp đó là tiền là dè thứ hai. Lần này là biểu tượng của thuần cầu sư. Hắn nói... sức mạnh! Thứ ba... Hoàng Tuyền Tiền bạc. Thứ tử... Cuồng chủ... Thức ăn. Thứ năm... Huyết ảnh vũ... Gái đẹp. Thứ sáu, đổ thánh, vận mày. Thứ bảy, dù cờ, nỗi sợ. Vài tia sáng xuất hiện sau lưng hoàng tuyển, hắn phấn khích giờ tài liền cao. Mọi người, đây là bảy thứ vũ khí có thể khống chế phạm nhân, và cũng là bảy trụ cột không thể phá hủy của giang bắc tàn kiếm. Mặc dù những thiên vương tiền nhượng đã chết rồi, nhưng biểu tượng của họ sẽ mãi ở bên ta. Hôm nay đây, bảy thiên vương sẽ tái sinh ở nơi này họ sẽ tiếp tục chỉ huy rằng bắt tàn kiếm Tại tiền phượng mới lần lượt đứng lên chào hỏi đám đông sự xuất hiện của chúng đều kèm theo tiếng hoan hồ nhiệt liệt lúc này phía chân trời đột nhiên có một tia sáng tôi thầm nghĩ đó có phải là trực thăng không hoàng tuyền cười chói đưa mic cho tôi hắn nói người có gì muốn nói với mọi người không hắn liếc nhìn tiểu đào và đào thần dưới khán đài rồi nhìn tôi Hoàng Tuyền nở một nụ cười đắc thắng. Tự á khẩu, hấn dục màu lên, quay sang những gương mặt đang mong đợi phía dưới. tôi nuốt nước bọt nói: Tôi tống dương, tôi đã thất bại. Chúng tôi đã bị Hoàng Tuyền gọi ta là ngài. Chúng tôi đã bị ngài Hoàng Tuyền đánh bại. Chúng tôi đã lấy trứng trội đá. Lúc nói những lời này. Hai má tôi nóng gian vì xấu hổ, có tiếng kêu điên cuồng phía dưới, vậy tên huyết sáo anh ngòi, hoàn tiền vui vẻ. Tiếp tổng đi! Tiểu đào bên dưới liều mạng. Tống Dương, anh đừng nói những lời này, chẳng phải anh luôn nói công lý sẽ chiến thắng sao? đều thần cũng hết Đừng hy sinh vì bọn ta! Vị trí phía dưới giữa hai người lại, ra lệnh cho họ im lặng. Cả hai vùng vẫy trong tuyệt vọng trong lòng tôi có một cơn lửa giận thiêu đốt, phá hủy hết sự tỉnh táo và kiềm chế bản thân. đột ngột hệt, công lý sẽ không bao giờ thất bại. tiếng phản đối bên dưới vang lên. mày đang nói cái gì đấy? tôi dõng dạc. các người chỉ kiêu ngạo được nhất thời thôi. sẽ có ngày nắm đấm thép pháp luật sẽ bóp chết các người. nghe cho kỹ, dù tan xương nát thịt, chúng ta cũng kéo các người cung xuống địa ngục. Giống như Tống Tử, tổ tiên của Tống Già đã đưa hàng trăm thủ lĩnh của Giang Bắc Tàn Kiếm về chịu tội. Hoàng Tuyền nghiến răng nghiến lợi. Làm nó câm miệng cho tao. Đám vệ dĩ sau lưng lập tức vọt tới. Tôi túm lấy bà vai Hoàng Tuyền, dùng toàn bộ phấn nộ tích tụ, kích phát Minh Vương chỉ Đồng, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Hoàng Tuyền phát ra tiếng hét thảm thiết. Lúc tôi buông tay, hắn đã bị nỗi sợ hãi sầm chiếm, ra súc lùi về sau. Đừng tới đây, đừng tới đây. Hoàng tuyên sắp ngã khỏi bục cao thì được thủ hạ đỡ lấy. Nhân cơ hội này, tôi đưa ánh mắt như lửa cháy hừng hực xuống dưới đám đồng, sự sợ hãi như thủy triều lan tỏa. đám người dối rít kinh hoàng lùi lại sau. Tôi mở miệng nói thì mới phát hiện mic của mình đã bị cắt, bên vẫn toàn lực mà hết. Đây là lần điên cuồng cuối cùng của các người. Ngày mai khi ánh mặt trời lên, chiếu sáng toàn bộ nơi này, người sống và làm việc hòa bình sẽ mãn nguyện, còn các người sống trong bóng tối sẽ chẳng còn chỗ dung thân. Đạo thần khen một câu. lỗi hay lắm! Đột nhiên giật đứt dây chói. Lần ra đằng sau, bóng người ông ta lập tức bị vệ sĩ vọt theo, nháy mắt tình cảnh trở nên hỗn loạn. Hoàng tuyển liên tục gào. bắt lấy nó! Vệ sĩ xông tới ép tôi quỷ xuống đất. Hoàng tuyển tức học máu, lấy khăn tay lòng mép rồi tiến về phía tôi, đá một cước vào bụng hùng hằng nói. Tao đã cho mày cơ hội được cứu đồng bọn, đây là tự mày đạp đổ đấy ạ đưa nó lên đài. Đám phỉ thí chối chặt hai tay nâng tôi lên, Hoàng Tuyền ra sức trấn an đám đông. "Mọi người không cần phải sợ, chẳng qua chỉ là một tên sắp chết xuất khẩu cuồng ngôn thôi, bây giờ bắt đầu nghi thức tu lao huyết tế." Trên tấm đá kia có rất nhiều vết máu đã cũ, tầng tầng lớp lớp, bê mặt lõm vào thành hình một người, tôi bị ném vào giữa, nhìn nước sơn tối đen trong đầu nghĩ, có lẽ đây là thứ cuối cùng mình được nhìn thấy, trong lòng cũng thầm cười nhạo. đến cuối cùng mình vẫn tự do phóng khoáng như vậy. chuyện vi phạm đức tin là không thể nào làm được, không thể nào. thủ hạ hoàng tuyền bưng tới bảy cái mâm nhỏ, bên trên đặt bảy thanh đào mẻ, giao cho từng tên Tân thiên vương. hoàng tuyền chậm rãi đi qua từng người, đặt tay lên vài chúng, cất đầu hỏi thầm sau đó bọn chúng cùng hoàng tuyền đi tới trước mặt tôi, hoàng tuyền lớn tiếng tuyên bố. Nghi thức bắt đầu, giang bắc tàn kiếm, không sợ hãi. Bảy tên cùng đồng thành nói theo, giang bắc tàn kiếm, không sợ hãi. Hỡi kể bước vào cửa tử của ta, hỡi anh em sinh tử. Thất tử đông tâm, uống máu tù la. Đột nhiên dòng điệu của bảy tần thiên vương cao vút, bất ngờ chúng giờ đào, đầm xuống. Cơ thể hoàng Tuyền run lên bẩn bật, hắn không dám tìm. Xoay người nhìn bảy góc mặt đang cười lạnh Đào không cấm vào người tôi Mà toàn bộ cấm vào người hoàng tuyển Hắn kinh ngạc Tại sao Bọn ta không muốn Sau khi trở thành thiên vương rồi Vẫn còn một thái thượng hoàng phía sau chỉ huy Xin lỗi nhá Tiền ông đưa quá ít Bị đâm sâu lưng mùi vị nghe thế nào Nghe nói năm xưa ông cũng lên trước theo cách này Hả đúng là tiền hồ hậu ứng Lão già Ông nên thoái vị rồi mới đúng Lại muốn độc bá rằng Bắc tàn kiếm à? Quay nói cho biệt, bọn tôi đã thống nhất từ trước, vật tế năm nay sẽ là ông. Có phải rất hay không? Bọn tôi đang làm việc giống hệt tổ tiên khi xưa, giết chết một đại ba đầu nắm giữ tất cả, sau đó phân chia tài sản của hắn. Chẳng có lý do gì đặc biệt cả. Như vậy cảm thấy rất ngầu. Bảy người đưa ra bảy câu trả lời theo phong cách khác nhiều sau đó giống như đã hẹn từ trước, đồng thời rút đào ra chém, cơ thể Hoàng Tuyền giật lên một cái, liều mạng né hết diệt đám phản đồ này. Bọn vị sĩ trở ra như khúc gỗ, Hoàng Tuyền móc một tập chỉ phiếu. Ai tư dũng ta, ta cho tiền. Một tiền vị sĩ từ từ tháo kính trên người cho rằng tiền có thể mua được tất cả ơ, hóa ra là lục đạo quầng chủ. là người. Hoàng tuyển quỷ sụp xuống đất, khí huyết suy yếu, sinh mệnh đang dần cạn kiệt. Cả bộ âu phục đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Người âm thầm sập xếp hết tất cả những thứ này, dựa vào cái gì? Lục đạo cuồng chủ thông thả bước đến trong mặt hẳn. Lão già, người có năm cái tội. Thứ nhất, mưu đồ bá chủ, không quan tâm sự cân bằng giữa các thiên vương. Thứ hai, ra tay với người mình. Thứ bà, kêu căng ngang ngược, trong mắt không có ai. Thứ tư, dùng tiền để lung lạc thất tiên vương mới. Thứ năm, cũng là tội nặng nhất. Sau khi thất bại ở Nam giang căn cơ ngươi nổi lên mặt nước, hóa ra ngươi chỉ là hàng giả. Hai mươi năm trước, ngươi đã giết Hoàng Tuyển thật, để cướp lấy vị trí, nhưng chẳng hề có được sự công nhận của các tiên vương khác. Hoàng Tuyển, không phải gọi người là tống viễn khê mới đúng người biết tội của mình chưa Hoàng Tuyền bỏ gì đất nắm lấy ống quần cuồng chủ vì phấnờ người, người làm sao trong một ngày người thắc mắc tại sao ta có thể kêu gọi nhiều người như vậy phải không được ta sẽ để người chết được nhắm mắt người cho rằng tiền bạc mới là sức mạnh tối cao sai lầm sức mạnh duy trì tổ chức là truyền thống Mà ta, thì luôn tuân theo truyền thông đó. Đó là thứ lòng người muốn. Dĩ nhiên, tiền rất có tác dụng. Ta đã hứa với bảy người này, chỉ cần giết người, ta sẽ chia đều toàn bộ tài sản của ngươi cho họ. Một phân ta cũng không lấy. Từ này ẩn cư. Ha ha ha ha. Ta không cam lòng. Không cam lòng. Hoàng tuyển khàn rộng gào lên trong tức tối. Thế cảnh này tôi thống khoái mà cười to. Tiếng cười vang vọng trong trời đêm. Tống viện khề, tên khốn kiếp phản bội đức tin của Tống ra. Năm đó ngươi phản bội ông nội và cô cô, bây giờ thì ngươi cũng được nếm mùi phản bội. Cổn trù rơi chân đá hoàng tuyển lần ra đất, sau đó ôm lấy đầu hắn há mồm cắn vào mặt, hùng hằng xế một cái, kéo ra một mảng da to. Hắn vừa ngò ngấu nhai, máu chảy đầm đìa vừa nói. Hà! Thịt của cái thứ hàng nhái cũng có mùi vị đặc biệt đấy rút cuộc thì hoàng tuyển cũng chết, lúc đạo quần chủ rằng hai tay tuyên bố. Trở vậy nghi lễ tù lão huyết tế chính thức kết thúc, bảy thiên vương mới đã được sinh ra. Từ nay về sau, xin mọi người thành tâm ra sức với bảy người bọn họ. Phía dưới vang lên một chàng pháo tay ẩm mỹ, quần chủ phóng ánh mắt nhăm hiểm về tôi. Giờ đến lượt nó, mang nó đến phòng ăn của ta, ta muốn nếm thử bố óc thông minh này. Đúng lúc này, phía sau đám người đột nhiên mù mịt khói, chỉ thấy từng quả lưu đạn khói đang được ném vào giữa đám đồng. Trong hỗn loạn, một tốc đông đội đặc nhiệm dùng dây móc đu từ trên lầu cao xuống, giống như thần binh hạ thế, nhanh chóng bao vây hiện trường. Đám tội phạm không nói một lời, rút súng bắn trả, nhưng trong lúc hỗn loạn, phần nửa đã bắn chúng người mình. Thấy đôi phương chống trả, đặc nhiệm không lưu tỉnh nữa bắn hạ từng tên một. Bên dưới đại loạn, bên trên bục cao cũng loạn không kém. Lục đa quần trù kinh ngạc nhìn xuống Sau đó hung tợn nghiến răng hết với tôi Lần này mày đừng hòng chạy Hắn đoạt một con rào Xài bước xong về tôi Tôi nhắm mắt tập trung tinh thần Lắng nghe tiếng bước chân Khi hắn tới gần giờ đảo đỉnh đầm Thì dùng minh vương chỉ đồng nhìn thẳng vào mắt Quần chủ lập tức kêu lên một tiếng Liên tục lùi về sau Hắn không cầm lòng ra lệnh Giết đó đoạn trừ hậu hòa Đột nhiên một bóng người phóng qua Phía trên người tôi Kẻ nào dám! Là đào thần, ông ta chống hai tay vào tí tài, đá văng một tin thiên vương, sau đó đoạt con rào trong tay hắn. Tuy nhiên xong quyền nan địch tứ thủ, bầy tiên thiên vương mới này đều có thân thủ rất nhanh dù Joker như chớp lao ra, đâm một dao thật mạnh vào vai đào thần vặn xoắn. Ông ta hét thảm một tiếng, bị Joker đá một cước vào lưng ngã ra đất. Kim tiên báo rút một khẩu rulo vàng, nhắm ngay đào thần. Đừng nhầu lời về lão già này! Đào Thần chợt xoay người, hai chân quét ngã kìm thiệt báo, đồng thời bắt lấy khẩu súng đang rời giữa không trung, vô cớ ăn ngay một viên đạn vào giữa chán, ngã đùng xuống, tắt thở. Đào Cô Đào là, cảnh sát tới rồi, chạy mau đi, ngay con trai Số thiền vương lập tức bỏ chạy. Đào Thần nhắm theo bóng lưng của chúng mà nổ một phát súng, lại một tên ngã xuống. Tiếp đó rời nòng súng về hướng lục đạo cuồng chủ. Cuồng chủ cười lạnh, lão già, mạng cứng thật. Đi chết đi tiền chó ăn xác thối này. Đạo thần đang định bóp cỏ, thì bị một vệ sĩ nổ súng bắn. Cơ thể ông ta giật lên một cái, lấy tay chống đất rồi bắn chết tiền vệ sĩ kìa. Cuộc chủ cười to. Thần may mắn đứng về phía ta rồi. Sau đó chạy trốn. Lúc này tiểu đào và vương thúc đồng thời vọt tới. Tiểu đào tay cầm súng, toàn thân dính đầy máu. Vương thúc thì bôi đầy vào màu ngụy trang kiểu đặc nhiệm. Vương Bệnh Triều cười chói cho tôi. Mật mã mọc rồi là địa chỉ, Bon ta đã tìm được nơi đó, giải cứu tống tinh thần và tống khiết. Mọi người tới rất đúng lúc. Tôi nói, chẳng đợi tay chân hết tề, vội đi xuống kiểm tra thương thế của đào thần. Ông ta đẩy tôi ra đứng dậy. Không sao, chỉ chạy ra thôi. Tôi đã từng đoán ra vô số lời nói dối, nhưng lần này lại bị ông ta lừa. Lúc này tiếng súng hỗn loạn từ phía, không phải thời điểm để nói chuyện, vương thúc là Theo chúng ta, rút lui. Tôi ngẩng đầu nhìn, trên nóc thực thần phủ hình như có một mấy bầy trực thăng đang khởi động, nhưng các đàn nhiệm đều bị đám tội phạm giữ chân bên ngoài. Chỉ lên đó tôi nói, có trực thăng, mau lên gọi sự hỗ trợ của không quân. Tuyệt đối không thể để đám thiên vương mới chạy thoát. Nếu không, trò tàn của tổ chức sẽ lại có ngày bung cháy. sắc mặt vương thúc tỏ ra lúng túng, tôi hỏi, sao vậy? Đám tội phạm trăng dây thép khắp nơi trên lầu, vì công không có mắt nhìn ban đêm như của cậu, nên không thể nhìn thấy và tiếp cận được đó là lý do vì sao chúng ta phải dùng phương pháp này để tấn công. Đạo thần nói tiếp, thời gian không chờ chúng ta, cùng nhau lên đi. Tiểu đào vào, được chiến đấu tới cùng, tự tay tổng tiễn giang bát tản kiếm cũng là một vinh hạnh lớn. Vương thúc gật đầu, lời nào, chúng tôi nhặt vũ khí dưới đất, đạo thần nhặt một hai con dao găm, chúng tôi vọt vào trong thực thần phủ, thủ hạ của cuồng chủ tâm lý đã tàn dã, cơ bản là không có dũng khí chống trả. Vương thúc chỉ với một khẩu súng máy đã bắn hạ toàn bộ. Trong quá trình tấn công, tôi để ý thì thỉnh thoảng Đao thần khận lại, dùng tay ôm lấy hầm, vội nói. Ông ở đây chờ chúng tôi. Ông ta cố chấp. Ta không sao. Nhóm chúng tôi tới bên ngoài y dẫn điện, phát hiện phía trên kiến trúc này có buông xuống một cái thằng dày, đám phỉ dí dối rít. Quang chủ đại nhân, mang tôi lên cùng với. Kim tiền báo đứng bên trên không ngừng đã súng xuống dưới. Biến, biến chết đi. Đám thổ hạ chúng đạn ngã là tà, tình cảnh vô cùng thảm thiết. Kim tiện báo ngầm đầu trong thi trung tôi, liền nổ mấy phát súng, rồi xoay người bỏ chạy. Tiểu đào và vương thúc sông lên hết. Buông vũ khí đầu hàng sẽ được tha chết. Đại thề đã mất, đám tay dài như bị rút đi xương sống, từng tên ném súng ra đất. dưới mệnh lệnh của tiểu đào, hai tay ôm đầu quỳ xuống, tôi nói. Tiểu đào, em giám sát đám thổ hạ, bọn anh đi lên cản chúng lại. Cô ý gật đầu. Hết sức cẩn thận hết. Sau đó chúng tôi leo lên thang dây. Một luồng gió mạnh như muốn thổi bay từng người. Chỉ thấy trực thăng đang từ từ cất cánh. Kim tiền báo và não cốt đào ngồi ở trên thỏ tay ra vẫy. Phương viện triều quỳ một chân xuống đất, nâng súng lên ngắm bắn. Đạn xuyên qua vỏ trực thăng bốc khói trắng. Đúng lúc này đột nhiên một người từ bên cạnh sồng già đập một gậy vào đầu ông ta, khiến ông ta bất tỉnh. Tôi và đào thần đồng thời kinh ngạc quay đầu. Chỉ thấy lục đạo cuồng chủ đứng đó. Vừa rồi để tâm hết về chiếc trực thẳng, hoàn toàn không chú ý hắn mài phục. Cô trụ trên cầm con dính đầy máu của Hoàng Tuyền, đầu tóc rối bời, hai mắt đỏ ập như sói. Hắn điên cuồng. Trách nhiệm của thế hệ đi trước là quên sinh để bảo vệ thế hệ sau, để giang bắc tàn kiếm được tiếp tục nảy mâm cắm rễ. Tôi nghiến rằng định giờ khẩu SMG thì bỗng nhiên bụng như bị ai đó đấm một cú. Đạn từ khẩu súng trên tay Hoàng Tuyền bắn xuyên bụng tôi, hắn cười lạnh trừng mơ. Sau đó đá văng khẩu súng của tôi đi, đạo thần hệt. Đối thủ cuối cùng, không nghĩ tới lại là người. Ta đây cũng vậy, hai lão già chúng ta mà lại sống đến cuối cùng. Thử xem mạng ai cứng hơn. Lục đạo cuồng chủ cười to, sau đó giơ súng, đạo thần giống như quỷ ảnh né trái tránh phải. Đạn toàn bộ rơi vào khoảng không, ông ta sấn tới đâm một đao vào vai cuồng chủ, cuồng chủ trở tay tát trả một cái đào thần lào đào mấy cái ồm hồng, phía sau mặt nạn nôn ra một ngụm máu to. Giờ tôi mới nhận ra dũng ngu xuẩn của mình, viên đạn bàn nãy sớm đắp bắn vào trong người ông ta. Chỉ là một mực cố gắng mà chống đỡ. của chủ nhếch mép. Xem ra, người cuối cùng là ta rồi. đào thần cố hết sức đứng thẳng người dậy. Đừng nằm mơ, ta còn chưa ngã xuống. Tôi trông tay cầm đào của ông ta run dậy. Đang không ngừng thở dốc Đạo thần Đinh bước tới Lại đột nhiên quỵ xuống Trong không khí có mùi máu tươi quái đàn Người thấy mùi này toàn thân tôi cũng chợt như vô lực Có mùi quỷ quái bất nguồn từ cuồng chủ Hắn giang hai tay Ngày nào cũng tìm một vị lượng thuộc độc vào máu Tính kháng cự ngày càng cao Đến giờ Máu mồ hôi của ta đều có thể khiến người khác tây dại Các người không đấu lại ta đâu Tưởng nghiến rằng, làm sao có thể cục ngã ngay tại đây được? Lập tức phát động minh vương chỉ đồng Lục đạo cuồng chủ không kịp phòng bị trúng chiều, hết lên sợ hãi rồi lùi dần về phía làn càn. Đây là lần thứ ba sử dụng trong hôm nay. Đôi mắt tôi đã bắt đầu rất đau đớn, vội đưa tay lên cắn mạnh, khiến thần kinh tập trung hơn, sau đó cố mở cược xông về phía cuồng chủ. Tìm chết đà! Cuồng chủ giơ súng nhắm ngay tôi trước mắt đã không còn cảm giác sợ hãi, Tôi kiên cường lao tới. Cách một tiếng. Súng không nổ. Hóa ra là đã hết đạn. Cô chủ tức giận ném nó đi. Giờ gậy lên đập về tôi. Trong khoảnh khắc tôi vẫn dùng phu tử tâm cùng thù né đòn. Rồi dùng toàn lực đẩy hắn ra ngoài lan can. Nếu như bình thường, hẳn là tôi đã thành công. Nhưng tay vừa chạm vào người hắn. Thì thấy chẳng còn chút sức lực nào. Cô chủ cười điên dại. Chấm giật rồi. Túm lấy cổ tay tôi ném thẳng ra bên ngoài bên dưới là mặt đất cao 10 mét, gió táp vào tai. trong tích tắc đó, tôi vội ra sức bám vào bờ lan can. cuồng chủ giơ chân dẫm vào ngón tay, khiến tôi đầu thú xương cộng với sự tác dụng của máu độc, tôi đã sớm không còn sức chống cự. đào thần cao to, lao tới dùng sức nặng toàn thân xung ngã cuồng chủ sang một bên, sau đó đưa tay, bật lấy tay ta. tôi tốn tay trái ông ta, nhưng vì bàn tay trái thiếu mất hai ngón nên không có sức bám đào thần vội dùng hai tay túm lấy tay tôi. đúng lúc này, quân chủ từ đằng sau đi tới, hắn lau máu trên khóe miệng, rút con dao trên vai, nhắm đào thần, đâm xuống. tôi hét, buông tay. tài đào thần rất nhạy, ông ta có thể nghe rõ âm thanh, biết thưa sau lưng có tập kích, nhưng không hề buông mà dùng toàn lực kéo tôi. lão già chết đi. cuồng chủ đâm một nhát vào lưng đào thần. Cơ thể ông ta dùng lên một cái, hai tay chớt nới lòng. Máu tươi từ lưng tràn ra, lệ nóng dưng trào khuấy mắt tôi. Cuồng chú điên cuồng vừa hết, Chết đi! Chết đi! Chết đi! Từng dao, từng dao đâm vào lưng đao thần. Toàn thần bị đâm. Nếu là người thường thì đã sớm tắt thở. Tôi không biết cái thứ gì đang chống đỡ ông ta. Là một hơi thở hay một dòng tình cảm. Tầm mắt tôi đã hoàn toàn mơ hồ, Lúc này bỗng dây buộc mặt nạ của đào thần đứt Tung Chiếc mặt nạ quỷ rời xuống Lộ ra một gương mặt vô cùng quen thuộc Đối với tôi Ông nội Tôi ra sức trước mắt để nhìn cho rõ Theo ánh mắt dần trở nên rõ hơn Tôi nhìn chiếc chân Gương mặt đó chính là ông nội Vui sướng cùng thống khổ lẫn lộn chồng tôi Tôi là Ông là ông nội, là người à Ông ta nói trông khó nhọc Vậy tống ra gia... Tìm ba vị đại trưởng lão, nơi đó có bí mật của ta. Dứt lời, dùng toàn bộ tàn lực kéo tôi lên. Lục đạo quần chủ liếm máu trên con rào nhau mắt nhìn tôi. Giờ thì ai có thể bảo vệ mày? Đột nhiên một tiếng súng vang lên phá vỡ trời đêm, có thể cuồng chủ rung lên một cái. Hắn từ từ xoay người, tiểu đạo đang đứng phía đỉnh thang dây, trong tay cầm súng, không cho cuồng chủ có cơ hội. Một hơi bắn tròn bằng đạn. Không ngờ uh, lại. Chết như vậy. Cuộn chủ ngã ra đất, chết không nhắm mắt. Tôi liều mạng ôm lấy hai vài đào thần mà lắc, vừa lắc vừa khóc. Ông không được chết. Xin ông. Nhưng người có gương mặt giống hệt ông nội này không hề có chút động tính. Tất cả những dấu hiệu cơ thể cho thấy, ông ta đã bước sang thế giới khác. Tôi bỗng cảm thấy căm ghét những kiến thức mình có. Khiến bản thân trừng con sốt lại chút nào hy vọng may mắn. Không biết Tiểu Đào từ lúc nào chạy tới, không nghe rõ cô ấy nói những gì, toàn bộ đầu óc tôi đã trống rỗng. Đúng lúc này, phía bầu trời đêm xuất hiện một đạo ánh sáng mạnh, sau đó là âm thanh như bom nổ truyền tới, tôi giật mình tỉnh. Tiểu Đào nói: "Tống Dương, máu của tên này có gì đó lạ lắm, mau đi thôi. Mang đạo thần đi." Tiểu Đào vội qua đánh thức Vương Viễn Triều, "Chúng tôi hợp lực cõng đạo thần xuống dưới." Lúc này thì bộ đội đặc chủng cũng đã tới hội họp. chúng đội trưởng báo cáo, tiêm kích của ta đã đuổi kịp chương thăng của địch, bắn hạ rồi, toàn bộ đồng mục của Giang Bắc Tàng Kiếm đã chết. Các cảnh sát hoàn hồ vang rội. Thế mà tôi chẳng hề có một tia hào hứng, mệt mỏi ngồi phịch xuống đất nhìn thi thể đau thần. Một đêm này, thật quá dài. Trời sáng, chúng tôi theo xe quân đội tới một doanh trại tạm thời. Ở đây phần lớn đều là bộ đội, bên trong rất náo nhiệt, từng tốc tội phạm bị bắt và áp giải vào. tất cả đã chẳng còn ngạo khí của đêm qua, giống như cái đám trộm cướp hèn mọn ngồi xổm thành một dãy chờ xử lý. tội phạm bị bắt lần này quả thật quá nhiều, thậm chí còn có phần đông hơn tổng số quân đội tại đây. đại đội trưởng lo ra lệnh toàn bộ quân số giám sát chúng, phòng ngừa xảy ra biến cố. cùng lúc đó thì cảnh sát các huyện lân cận đang không ngừng được cử tới để giúp xử lý tình hình. trong lúc mọi người bề bối công việc thì tôi ngồi trong liều lạnh tanh, nhìn thi thể trùng vải trắng trên giường kia mà lòng như thiêu đốt. chợt có tiếng bước chân tới gần, tống tinh thần xài bước đi vào, sắc mặt hắn đã có phần khôi phục, người vẫn bằng bó nói. Tiểu thiếu gia, lời họ nói là thật cơ. Tiền bối ông ấy, khi anh mắt quét tới thi thể đang nằm, hắn chợt không nói nữa. sau một hồi im lặng, tinh thần quỳ xuống dập đầu trước thi thể. Tiền bối, lên đường bình an. Tôi nói bằng giọng đắc hẳn đặc Gọi mọi người vào đi Tôi muốn nghiệm thi Nghiệm thi thể tiền bối Tình thần cảm thấy khó hiểu Nhưng vẫn gật đầu Được, ta đi gọi Sau đó Tiểu Đào, Vương Thúc, Tống Khiết Toàn bộ đi vào Tôi đeo căng tay cao su nói Người đã có mặt đủ Ta bắt đầu nghiệm thi Tiểu Đào hỏi Tống Dương, cái này có gì để nghiệm chứ? vén tấm vải trắng, gương mặt ông nội lần nữa hiện ra khiến tôi kinh sợ. suy nghĩ của tôi bỗng tua ngược về rất nhiều năm trước, bắt đầu từ cái đêm mà tôi đối mặt với xác ông mình. đạo thần sử dụng cái danh tự giang bắc tàn kiếm khiến chúng tôi dần chú ý đến tổ chức ẩn nấp sau bóng tối. từng bước một cuốn vào cuộc tranh đấu, đạo thần cũng từ kẻ địch mà biến thành đồng minh. cuối cùng chúng tôi đã thành công trong hành động mà có ít khả năng nhất, hoàn toàn đánh bại giang bắc tàn kiếm. Nhưng giờ, thi thể đau thần lại đang nằm trước mặt tôi. Cô nến ngàn vạn suy nghĩ trong đầu, nhưng khi mở miệng, giọng nói của tôi vẫn xen lẫn sự nghẹn ngào. Đã bao lần tôi có cảm giác, khi tức tương tự ông nội trên người đau thần, tự lừa mình dối người, rằng không thể nào có. Nhưng cỗ thi thể trước mắt này, thay cho lời chứng minh, ông ta có quan hệ mật thiết với ông nội. Tôi nói, Người chết không rõ tên họ, ngoại hiệu đào thần, giới tính nam tuổi tác khoảng bảy mươi, dáng người trung bình. Cầm tay đau thần, lòng bàn tay và quyền đầu có rất nhiều vết chai. Nhìn dọc lên cơ bắp vẫn sần chắc như được đúc bằng sắt. Tôi nói tiếp. Người chết luyện võ thời gian dài, tố chất cơ thể vượt sang người thường. Tống khiết đã bắt đầu lặng lẽ gạt lệ, tiểu đào cũng rơi nước mắt nghẹn ngào. Đủ rồi Tống Dương, bọn em biết anh đã bi thương quá độ. Dương lại đi. Không. Không. Ánh mắt của tôi lấp lánh nhìn mọi người. Có một thứ, tôi phải cho mọi người xem. Đến đây đi. Tôi bảo họ tới bên trước giường thi thể, sau đó dơ tay trái của đào thần lên. Phía bên trong có bốn vết dẹo bằng dao, khắc chữ hối. Từ độ sâu vết dẹo, lần lượt là ba năm, hai năm, một năm trước cùng với năm nay. Bốn chữ hối này xếp thành một hàng, tựa như vô thanh mà nói ra nội tâm đau đớn của đào thần. Thậm chí trước mặt tôi chợt hiện ra hình ảnh, đềm khuya tĩnh mịch, ông ta tự dùng dao khắc chữ lên tay mình, cắn răng chịu đau, máu chảy dọc tay. Tiểu đào nhìn tôi, lẽ nào là... Ông ấy vẫn luôn hối hận vì đã giết ông nội anh. Tướng mạo ông ta và ông nội giống nhau như đúc, chỉ là hơi già hơn. Không nghi ngờ chút nào, hai người là một cặp sinh đôi, một người ở lại văn tống, một người trở thành võ tống. Đạo thần đã từng chính miệng nói quan hệ của ông ta và ông nội giống như quan hệ của anh với tinh thần. Anh nghĩ mối quan hệ của họ thậm chí còn thân thiết hơn. Đó là cùng cha cùng mẹ. Không nói được tiếp. Tôi vốt về bốn cái sẹo. Thầm nói. Tiền bối, nhất định so với tôi, ông còn khổ sở hơn nhiều. Tôi tha thứ cho ông. Xin ông ở dưới cửu tuyển, hãy đoàn tụ với ông nội. Lấy sắp giấy vàng tôi hóa trước thì thể đạo thần. Sau đó tiểu đạo bảo mọi người cùng lùi lại một bước cúi đầu mặc niệm. Một ly hoàng tử kính thiền địa, hai cây cao hương kính quỷ thần. Thấp đèn càn quét đêm đèn, dở oan giải tội tống đề hình. Tôi nhẹ giọng đọc văn khấn tiến biệt của tống già. Một luông gió thổi tới, cuốn đám tàn trò quần quanh, như linh hồn ông đang cùng tôi tử biệt. Đó là một linh hồn cao cả, suốt cuộc đời luôn giữ vững niềm tin và bảo vệ công lý, theo cách của riêng mình. Chỉ duy nhất một lần làm sai Đã khiến mấy năm gần đây Luôn sống trong sự dần vật khổ đau Nước mắt lăn dài trên mặt tôi Khi lửa tắt lầu nước mắt Lấy lại tinh thần tôi nói Để chúng ta đưa tiền bối về nhà thi thể đau thần được hòa táng Ở nhà xác gần đó Ông ra đi cô độc Chỉ có mấy người chúng tôi tiễn biệt Tên của ông sẽ chẳng ai biết Cũng không được ghi vào danh sách liệt dĩ Chỉ có thể khắc ở trong lòng tôi Màng theo hũ trò cốt, tôi và Tiểu Đào tạm thời chia tay, cùng với tinh thần Tống Khiết bay về Tống Gia ở Phúc Kiến. Vừa về tới thồn, thì bị một đám người chặn lại, đối phương nghiêm nghị quạt. Tống Giang, cậu mang cho cốt của ai về? Tống Gia Thôn không phải là nghĩa trang tập thể mà ai cũng có thể an táng, phải nói cho rõ đã. Ông ấy tên là Đao Thần, anh em song sinh với ông nội tôi, cũng là người nhà họ Tống. Mọi người lên ghé tay xì xào bàn tán, sau đó thúc thúc lớn tuổi nhất nói, Tống Dương, người này đã sớm bị đuổi khỏi Tống Gia, tên của hắn cũng đã bị gạch khỏi Gia phả. Đây là mệnh lệnh của ba đại trưởng lão, cho nên hắn tuyệt đối không thể được chôn cất cùng tổ tiên. Đây là bôi nhọ tiền nhân. Từ sớm đã đoán được sẽ có phản ứng này, liền hỏi. Xin cho biết lý do ạ. Bọn tôi không có nghĩa vụ giải thích với cậu. Người này đã bác bỏ đức tin, sống đã không còn là người nhỏ họ Tống. Tống tinh thần luôn bình tĩnh, đột nhiên kích động. Tiền bối hy sinh trong quá trình đánh bại rằng Bắc Tàn Kiếm. Ông ấy chết một cách oanh liệt, thỉnh cầu các vị tiền bối để cho chúng con đi gặp đại trưởng lão. Mọi người thoáng cái ngạc nhiên. Đánh bại rằng Bắc Tàn Kiếm? Đang nói đùa gì thế? Chỉ dựa vào hắn mà đánh bại được. Tôi lớn tiếng tuyên bố, không chỉ dựa vào ông ấy. Mà là chúng tôi, là rất nhiều người, chung sức cố gắng. rằng bắc tàn kiếm từ nay đã không còn tồn tại. Nhấy mắt mọi người trở nên xôn xao, phần lớn đều không thể tin đây là sự thật. Vậy kinh ngạc bộc lộ trong lời nói. Lúc này đột nhiên một giọng nói già nua vang lên từ đạo quán giữa sườn núi. Cậu nói rằng bắc tàn kiếm đã bị tiêu diệt à? Đám người vội vàng tránh thì một đường, có bà vị cao tuổi tóc bạc hoa dâm chống gậy đi thật nhanh xuống. Tới trước mặt tôi, chúng tôi vội cúi đầu. Kính chào trường lão. Sau đó tôi nói rằng mình đúng là giang bắc tàn kiếm đã bị tận diệt. Rồi bà vị cất lời. Không ngờ, không ngờ, trong đời ta còn sống lại có thể chứng kiến ngày nay. Ta không tin, cái tổ chức đó cứ vậy mà bị tiêu diệt à. Trở khi là kỳ tích. Phần ứng của bà đại, đại trường lão không giống nhau nhưng đều là kinh ngạc. Sau đó một người vất tay nói với tôi Đi theo ta Kể lại rõ ràng một lượt xưa tình Chúng tôi tới một gian đình Trong miếu thờ một vị mặc quân phục đại tống màu tím Đối chính là tổ tiên tống tử Bà trưởng lão ngồi xuống Toàn bộ mọi người đứng hầu hạ hai bên Sau đó tới lượt tống hạc đình đi xe lăn vào Dòng bà kích động Tống dương tinh thần Các con về rồi ứ Sau đó anh mất bà dừng lại ở hũ cho cốt trong ngực tôi Đây là... tiền bối? Dạ phải, còn đang trần thuật chuyện này cho mọi người. Tôi kể một mạch cần như từ đầu tới cuối, nói từ sáng tới trưa, nhưng không có ai rời đi cả. Tất cả đều dòng tay lắng nghe, cả gia đình không có tiếng nói nào. Sau khi kể xong, không gian yên lặng như tờ, đột nhiên có người la. Quá tốt! Rút cuộc rằng bắc tần kiếm đã bị giết rồi! Chẳng ai để ý, phải có lễ nghi khi ở từ đường, tất cả hoan hô khen ngợi. Một lúc lâu sầu trưởng lão mới hắng rộng bà mọi người im lặng, đại trưởng lão nói, Tống Dương, con đúng là đã làm một chuyện vô tiền khoáng hậu. Nhìn hữu sứ trong tay tôi nói, Dạ không, nếu như không có ông ấy, bọn con tuyệt đối không thể đi được tới một bước này. Tống Hạc Đình cắn cưỡng bước xuống xe lần, quỳ trong mặt trưởng lão. Ba đại trưởng lão, năm xưa các ngài đuổi triệu long thúc ra khỏi tống ra cũng bởi ông ấy gia nhập tổ chức, tự nói là đi nằm vùng. Nhưng vì thân phận không minh mạch đó, lúc ấy các vị cho rằng chỉ một người không thể phá hủy dòng bác tàn kiếm, vĩnh viễn không ai có thể làm được việc đó. Nhưng bây giờ Triệu Long Thúc đã chứng minh được lập trường của mình, dòng bắc tàn kiếm cũng đã bị tiêu diệt. Một công thần như vậy, nếu sau khi chết mà cũng không có đất chôn, con nghĩ Tổ tiên Tống Tử nhất định sẽ đau lòng. Bà trưởng lão bàn bạc với nhau một chút, cuối cùng hắng rộng, Hạc đình nói rất có lý, chúng ta tuyên bố Tống Triệu Long kể từ hôm nay khôi phục danh hiệu, được an táng ở phần mộ Tống gia, hưởng thụ hương hòa đời đời kiếp kiếp do con cháu Tống gia cùng phụng. Mặc dù không tin mà quỷ, nhưng tôi vẫn cảm thấy một sự an tâm trong lòng, nhìn cái hữu sứ, khẽ hỏi. Tiền bối nghe chưa? Rốt cuộc người cũng được về nhà rồi. Tống gia tổ chức tang lễ long trọng cho Đào Thần. Toàn bộ nam nữ già trẻ đều tới tiễn biệt. Trên linh vị tượng trưng cho vinh dự, khắc tên thật của ông Tống Triệu Lòng. Sau tang lễ, cô cô vui mừng nói với tôi: Tống dương lúc đầu cản trở con là cô cô thiện cận. Cô cô tạ lỗi với con, cũng thay mặt toàn thể thôn nhân Tống gia cảm ơn con. Dạ thực ra chính con cũng không tin nổi. đó đã từng là một nhiệm vụ bất khả thi. Xem ra ông trời đứng về phía con. Có lẽ đây cũng là sứ mệnh bẩm sinh mà trời cao dành cho con. Dạ phải rồi, Đao Thần và ông con. Họ là anh em sinh đôi. Cha mẹ mỗi người một bên văn võ tống. Vốn các bậc trưởng bối quyết định Tống Triệu Long là văn tống, Triệu Lâm là võ tống. Nhưng không phải trưởng bối lúc nào cũng đúng. Sở thích của hai người vừa hay lệ ngược lại, bởi vậy họ âm thầm trao đổi thân phận, đồng thời truyền hết sở học của mình cho đối phương. Kết quả là tống gia chúng ta đã sinh ra một văn tống kiệt xuất cùng một võ tống ảnh dũng. Cả hai có chung chỉ hướng, chính là đánh bại giang bắc tàn kiếm. Vì vậy Triệu Lâm hợp tác với cảnh sát, còn Triệu Long thì gia nhập tổ chức để nằm vùng. Sau khi chuyện vỡ lở, Tống Triệu Long bị trục xuất khỏi gia tộc. Ông ấy bèn may danh ẩn tích, lấy đào thần làm thân phận. Thật ra sau đó hai người họ đã hợp tác một thời gian khá dài, nhưng bị Hoàng Tuyển Ly gián nên hai huynh đệ trở thành thù, rồi xảy ra bi kịch. Nói tới đây, Tống Hạc Bình thở dài thườn thượt. Trao đổi thân phận. Câu này khiến tôi chợt nghĩ ra gì đó giật mình hết. Bọn họ trao đổi thân phận khi nào ạ? Việc này chỉ e chính họ mới biết. Như vậy rất có thể đau thần mới là ông ruột của con. Không loại trừ khả năng này. Tôi bỗng thư thái cười một tiếng. Thật ra điều này cũng không quan trọng nữa. Đối với con mà nói, con có hai ông nội. Bọn họ cũng làm thay đổi cuộc sống của con. Viết thương chuyện người tôi chưa lành hẳn, bởi vậy ở lại tống gia dưỡng thường, hàng ngày đều nhận được tin tức từ bạn bè, tiểu đào nhắn. Anh yêu, bao giờ thì quay lại, em nhớ anh đấy. Bằng tầm nhắn. Anh Tống Dương này, sao anh không nói tiếng nào thì đi nghỉ phép, em cũng muốn đi. Lão út thì nhắn. Con bà đó, các người làm anh hùng xong rồi, ta bên này bận chết mẹ ra, ngày nào cũng phải tiết lộ tin tức về tổ chức. Cậu đừng có phòng đáng bên ngoài nữa, mau về giúp ta đi. Vương thúc thì nhắn. Mau về đi. Đại hội khen thưởng chờ mỗi cậu thôi. Đại lực nhấn. Tống dường, ba tháng chưa về, rốt cuộc cậu sao rồi? Gần đây ngày nào cũng có tin giật cân, không phải là lão đại dòng hồ bị xử thì là chùm ma túy bị bắt. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mau về nói cho ta biết đi. Tôi vô lại nhấn một tin cho tất cả. Mấy ngày nữa thôi, tha cho tôi an nhàn. Viết thường của tôi thật ra chẳng có gì đáng ngại, chỉ là quá mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Giờ thì đã có thể thành thơi mà chính thức ngắm cảnh đẹp của Tống Gia Thôn, cảm nhận nếp sinh hoạt của Tổ tiên năm xưa. Hôm nay đang tàn bộ bền suối thì bỗng nghe thấy tiếng cười khúc khích. ngẩng đầu nhìn lên thì thấy đào thần và Tống Khiết. Tống Khiết biện một vòng hòa dại, cơn nhào nhào đòi đeo lên đầu tinh thần. Tinh thần nói, khó còi chết đi được, em mấy tuổi rồi? Ngoài miệng nói vậy mà hắn vẫn ngoan ngoãn cúi thấp đầu để Tống Khiết kiễng chân đèo lên, cười nói, đẹp thật đấy, anh đến bờ nước soi gương đi tình em mới là lạ. Tinh thần giờ tay bóp mũi tống khiết, từ lúc hai người bị nhốt vào trò chơi sống còn kìa, quan hệ đã thần thiết hơn trước rất nhiều, giờ đang là chính xuân vạn vận hồi phục, một đôi trẻ tài gái sắc đứng ở bờ suối, cảnh tượng như bức tranh sơn thủy hước tình. Vốn không định quấy rầy không gian riêng tư, thế mà tiếng bước chân tôi đã đánh động, tinh thần vội bước tới ân cần hỏi, tiểu thiếu ra, vết thương cậu sao rồi? Chỉ là bị nhiễm trùng thôi, không còn đáng ngại nữa đâu. Vậy chúng ta lên đường về Nam Giang chứ? Tinh thần Từ nay về sau Anh không cần theo tôi như hình vừa mong nữa Cái gì? Tôi cười nhìn sừng Tống Khiết Nếu cứ buộc anh ở lại bên tôi Người khác sẽ không vui Tống Khiết đang bĩu mồi Thì bị tôi chọc, con bé xấu hổ Tôi lại nói tiếp Tôi nói thật đấy tinh thần Bây giờ đã không còn người muốn hại tôi nữa Sau này chỉ là thỉnh thoảng Điều tra mấy vụ bình thường Không cần anh đích thân tới bảo vệ Đi làm việc của mình đi. Tinh thần đấn đỏ. Nhưng, tiểu thiếu ra, từ trước tên này vào sinh ra tử với cậu, tôi cảm thấy, hắn vốn không phải kể rồi biểu đạt tình cảm, nói từ đó đột nhiên lại cứng họng, tôi nói. Coi anh là anh em tốt nhất. Tôi là thành viên tổ đặc án, đó là nghề nghiệp không liên quan tới bảo vệ cậu. Tổ đặc án đã giải tán rồi. Tổ chức vừa mới bị tiêu diệt, hiện giờ nhất định có rất nhiều kẻ tàn dư muốn trả thù cậu. Trong giờ phút quan trọng này, tôi không thể tự ý bỏ vị trí, mà cô cô cũng không đồng ý. Chúng tôi nói tới nói lùi, cuối cùng tôi phải nhượng bộ, để tinh thần theo mình một năm cuối, sau đó sẽ quay về. Dù vậy thì tôi vẫn có chút không đành lòng, đối với Tống Khiết mà nói, chờ đợi người mình yêu một năm trời là rất khổ sở. lúc tiễn tôi ra đến cửa thôn, Tống Khiết có vẻ không vui, cả đường đi chẳng nói chẳng rằng, cứ bớt hoa cỏ dại ven đường chút giận, tôi nói nhỏ với tinh thần. Anh đừng lạnh lùng quá, đã đến mức này rồi cũng nên biểu thi chút đi. Hắn cầu mày. Một năm thôi. Đối với người mình yêu thích chờ đợi một ngày thôi cũng là quá dài. Tinh thần tức thì đỏ mặt, dưới sự khích lệ của tôi, hắn mới đột nhiên quay lại ôm chầm lấy Tống Khiết. Tống Khiết bất ngờ. Tiểu Khiết, đợi ta thêm một năm. Được rồi yên tâm đi, em sắp chết ngục dưới đây này. Cả hai tách nhau ra, tinh thần gật đầu. Ta đi nhá. Tống Khiết không nhịn được nói. Đi mau đi. Thời gian thoáng cái trôi hết một năm, Tống Tinh Thần từ biệt tôi, nói rất nhiều câu lưu luyến. Sau đó nghe nói, hắn và Tống Khiết gia nhập đội cảnh với Trung ương, bảo vệ những đại nhân vật của đất nước, viết lên truyền kỳ của chính mình. Chúng tôi cũng từng có lần gặp nhau, phong cách của hắn vẫn miệng ngậm ống hút trà sữa, gọi tôi một tiếng tiểu thiêu gia. Vương Đại Lực thì đã cưới là ưu ưu, cửa hàng bằng vệ sinh cũng phát triển không ngừng. Chỉ có điều tên phó cửa hàng như tôi vẫn như cũ Chẳng góp chút công lao nào, nào Đại lực đã mở rộng quy mô làm ăn Mở mấy phân xưởng ở Nam Giang Trở thành một nhãn hiệu lớn của thành phố Mặc dù đã trở thành vương lão bản Giám đốc vương Nhưng trong lòng tôi hắn vẫn không thay đổi Vẫn là vương đại lực hay bị tôi trêu chọc Dưới sự đề nghị của tôi Tôi đất án giải tán Nhưng các thành viên vẫn sống ở Nam Giang Thì thoảng làm mấy việc lật vật Dùng tổ pháp ngỗ tác của tôi Điều tra mấy vụ án ly kỳ Công việc cũng chẳng vì dáng bắt tàn kiếm hủy diệt mà ít đi, vẫn bận rộn như vậy. Nhưng đây cũng là trạng thái ưa thích nhất của tôi. Chưa một giây phút nào cảm thấy chán cái nghề này, giờ oan cấm bạo, bảo vệ chính nghĩa. Vương Viện Triều vẫn một mình kiềm hai vị trí, tổ viên tổ chuyên án và huấn luyện viên võ thuật. Nhưng trên gương mặt ông ta đã hiền hòa hơn trước rất nhiều. Ông ta coi con gái của Lý Tấn Phong như con gái mình. Với ông ấy mà nói, cuối cùng thì đã có một gia đình ấm áp. Văn văn, con gái Lý Tấn Phong cũng thật không chịu thua kém, gần như là một người có tiền đồ nhất trong số chúng tôi. Sau khi cha để hy sinh, cô bé như biến thành một người khác, từ đứa lêu lổng trở thành học bá, với thân phận con gái liệt sĩ được đặt cách vào học viên quân sự, sau đó được gia nhập quân đội tiền lửa. Với thành tích xuất sắc, trở thành nữ anh hùng canh giữ bầu trời Lão Út sau bao năm, ở lại lớp, cuối cùng cũng tốt nghiệp. Tôi hoài nghi là hắn hách vào máy tính của giáo viên thay đổi điểm số. Hắn mặc đồng phục, nhận tấm bằng tốt nghiệp từ tay hiệu trưởng mà kích động ôm hôn một cái, sau đó móc giờ tờ cảm nghĩ đã chuẩn bị trước ở sau lưng, đọc to ảnh, đến nỗi giảng viên không chịu nổi phải đuổi hắn xuống dưới, sau này nó trở thành một giai thoại trong trường. Bằng thầm thì vẫn nhìn như học sinh cấp 3, không có vẻ gì là trưởng thành. Dĩ nhiên, lúc làm việc là nghiêm túc hơn này hết. Có không ít thanh niên cảnh sát trẻ trong đội tìm cách lấy lòng con bé. Hoàng Tiểu Đào cũng nhiều lần giật dây dùi con bé khai báo chuyện của mình. Thế mà nó cũng bất đợt dĩ nói Chẳng thích ai cả Nếu giờ đột nhiên xuất hiện một người như anh Tống Dương Khẳng định là em sẽ theo Tiểu đào cười Em thích thì chị nhường đấy Cái tên EQ âm này, việc nhà không biết làm Sở thích duy nhất là nhiệm thi Buổi tối một mình trong phòng không bật đền Có khác gì ma đâu, lần nào cũng dọa chị giật mình Bằng tầm biểu mồi khỏe khoang, chúc hai người sớm ly hôn nhá Cả hai cứ trình cãi nhiều oàn giả kiếp trước Cho tới sau này Bằng tầm xuất ngoại lấy một pháp y, tôi và Tiểu Đào cũng kết hôn. Ngày đầu tiên sau lễ cưới, chúng tôi tỉnh dậy trên giường, trông thấy nhau thì ngỡ cả người, sau đó mới sực nhớ ra cả hai đã là vợ chồng hợp pháp. Hai người nhìn nhau, sau đó phải mất một thời gian, chúng tôi mới quen với cuộc sống chung. Với tôi mà nói sống cùng người mình yêu, hàng ngày nghe giọng nói, chẳng hạnh phúc nào sánh bằng. Nhưng hạnh phúc như vậy luôn ngắn ngủi thôi. Thời gian ở nhà bên nhau không nhiều, đại đa số là buôn ba ở hiện trường án mạng. Chẳng khác gì trước khi cưới Tuy nhiên dù sống chung Dưới bất kỳ hình thức nào Chúng tôi cũng tìm được niềm vui ở đó Giống như tôi từng nói Đi điều tra án mạng chính là cuộc hẹn hò của hai người Thì thoảng tôi có hỏi tiểu đào có muốn sinh em bé không Cô ấy suy nghĩ hồi lâu rồi đáp Làm gì có thời gian Nói cũng phải Dù sao tạm thời cũng chưa có ý định này Một mặt là vì chúng tôi quả thật rất bận Mặt khác là vì đã quá yêu nhau chưa ai muốn phá vỡ cái thế giới riêng tư chỉ hai đứa. Thoáng cái tôi trở thành một tham mưu trường của công an tỉnh, có lẽ do ảnh hưởng của ai đó, dạo này tôi luôn mặc một cái áo tròn dài màu trắng, đeo kính dâm, trông rất ngầu. Mỗi lúc rảnh rỗi sẽ tới nghĩa chàng thành phố thăm những bằng hữu đang ngủ yên. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi giống như trước tới tảo mộ, còn chưa bước tới đã trông thấy một cái đầu chọc phản chiếu ánh mặt trời chói chang, cùng với mùi hoa thơm nức Ngôi mộ được bao phủ bởi hoa sơn trà chính là mộ của sở yên. Quang trọc mặc vest đen đang đứng mặc niệm. Mấy năm nay hắn vẫn lần lộn như vậy, mặt có thêm vết xẹo. Theo hắn nói, thì là lúc đang uống bia, đột nhiên trà bia vỡ gầy ra. Cái này ai chẳng biết là nói láo. Tôi lặng im bước tới trước mộ sở yên, đứng song song với quang trọc, ngắm nhìn cơ mặt yêu kiều trên bia đá. Mặc niệm xong, quang trọc nói, Tổng ca, đại ca cũng tới thăm cô ấy. Phải rồi, thuận đường ghế qua một chút. Quang Trọc vẫn là kiểu hàn huyền như cũ, ăn một bữa chơi một trận, nhưng tôi có thể cảm thấy sự chân thành của hắn, còn mình thì vẫn giống như xưa. Từ chối. Chờ hôm nào rảnh. Hôm nào rốt cuộc là hôm nào, cậu này đại ca nói mấy năm rồi đấy. Bận quá mà. Anh xem ngày nào tôi chẳng phải tra án. Để trả tiền. đại ca cũng có phải cảnh sát thật đâu, làm sao mà bận rộn thế. Chủ nhật, Chủ nhật đệ sẽ tới tìm đại ca uống rượu, đừng có mà khất lần nữa đấy. Từ đầu đầu. Được được, chủ nhật gặp. Chủ nhật gặp nha. Tống cả, có cần đệ đưa đi một đoạn không? Không, tôi còn muốn ở đây thêm chút nữa. Quan trọng đi khỏi, tôi đứng trước mộ sở yên một lát, thì chợt người thấy một mùi nước hoa lạ. Quay đầu nhìn thì phát hiện một nữ nhân mặc quần áo đen đứng dưới ánh mặt trời, trông tay là chiếc ổ nhỏ xinh xắn. Cô ấy giống như một yêu tinh không có tuổi, năm tháng chẳng hề để lại trên mặt chút dấu tích gì. Cô ta bước tới cười nói. Đã lâu không gặp, Tống Đại Thần Thám. Cảm ơn anh hàng năm đều đến thăm con gái tôi. Huyết! À không, yên ngữ lan, dạo này cô sao rồi? Chúng ta trở thành người quen từ bao giờ mà chào hỏi thân mật thế. Hình như lần nào gặp anh cũng muốn bắt tôi thì phải. À mà lệnh truy nã tôi hình như vẫn chưa có hết hiệu lực đâu. Chồng lệnh truy nã viết là huyết anh Vũ. Tôi không biết mẹ của sở yên phạm tôi gì. Yên ngữ lan khẽ mỉm cười, sau đó lấy ra một ít đồ cúng đặt trước mộ. Đều là những thứ sở yên thích ăn. Cô ta vừa xếp đồ, vừa gạt những bó sơn trà sang một bên. Chết tiệt, năm nào cũng tới làm phiền con gái bảo bối của ta. Tôi cũng chẳng buồn nói đỡ cho quang trọc, chỉ cười một tiếng. Cả hai đứng im lặng trong giày lát, yên ngỡ lan ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm cảm khái. Thật không ngờ anh lại quật ngã được giang bác tàn kiếm. Tôi cũng không ngờ, chuyện xảy ra năm đó đôi lúc vẫn xuất hiện trong giấc mơ. Mỗi khi tỉnh dậy mình nhớ chuyện đã qua rồi, liền cảm thấy vui mừng, khổn xiết Xã hội yên bình thật là quá tốt. Anh đã cứu vớt thế giới? Không, những lời này tôi không nhận nổi, tôi chỉ giúp hết sức mình thôi. Là rất nhiều đống lửa, tụ lại một chỗ mới gây ra được một trận đại nguyên hỏa kia, mà sở yên chính là một đống lửa sáng nhất trong đó. Lại một hồi trầm mặc Yên ngữ làn đột nhiên hỏi Tôi đã từng đùa bỡn biết bao nam nhân trong lòng bàn tay Căn bản là điều khinh thường Anh có biết tại sao tôi lại yêu cha của Sở Yên rồi sinh ra con bé không? Tại sao? Bởi vì ông ấy là một người rất đơn thuần Một người tốt đơn thuần Người như vậy rất ít Cô ta nhìn sang tôi Giống như anh vậy Nhìn đôi mắt trong veo như nước suối của cô ta Tôi đột nhiên rời tầm mắt Chỉ với chiếc nhẫn chỉ ngón áp út. Yên ngỡ làn, tôi là người đã có vợ. Cô ta cười khúc khích. Đôi khi xinh đẹp quá thật phiền phức. Tùy tiện nói một câu mà người ta cho rằng tôi có ý tứ. Tống thần thám, tôi nên cáo từ rồi. Nhưng nếu anh nhớ tôi thì đêm nay... Cô ta quầy sang, mỉm cười quan sát phản ứng của tôi rồi nói. Xem ra là anh không muốn rồi. Tôi nhìn theo bóng lưng yên ngữ làn cho từ khi biến mất, lắc đầu cười một tiếng thật là một nữ nhân khiến người ta khó đoán. Lúc này chưa điện thoại reo tiểu đào gọi. "Tống Dương, anh đang ở đâu?" Nghĩa chàng lại có án mạng, hai nữ sinh đại học Nam Giang chết trong phòng ngủ, điều tra hiện trường phát hiện hai cô bé đã hai ngày nay không rời khỏi phòng, nhưng một người bị chết cháy, một người chết đuối, trên tay cả hai đều cột sự chỉ đỏ của miếu Nguyệt lão. Bước đầu hoài nghi là có liên quan đến truyền thuyết thi tiên đung nương ở trường học, mau tới đây đi. Lập tức tới ngay. Từ cuốc mày, chạy như bay tới hiện trường. Bộ ăn mới lấy xuất hiện, lần này sẽ có thử thách gì đây? Sự nghiệp cố vấn của tôi vẫn chưa kết thúc, mà nó vẫn luôn tiếp tục. Bộ chuyện âm phổ thần thám tới đây là kết thúc.